Chào, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Cách Thời Gian, chương là tội gì phải thế? Ở phần trước thì chúng ta mới biết được là chấp kiếm đại đế ngày xưa kinh khủng cỡ nào, khi mà một vị đang ở thần đài đỉnh phong, chuẩn bị gọi là tiến vào cái bước chân thần mà bị ông ta chém xuống thần đài. Coi như là lúc này... Uh, Nhờ vào sự toàn trí của thần linh mới biết được là chấp kiếm đại đế đã gọi là cạn kiệt sinh cơ mới đến để đoạn tuyệt con đường. Nhưng mà không ngờ là thiên đạo của nhân tộc phối hợp với Vấn Tiên Trung lại dọa cho tên này phải lui lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này, trong lòng của Ngọc Lưu Trần biết rõ chỉ vòn vẹn ba tiếng chuông đã làm cho mình như vậy thì có thể tưởng tượng nếu có tiếng chuông thứ tư sợ là thương thế bản thân phải dùng vô số năm trời vất vả mới khôi phục lại một chút sẽ hoàn toàn trở về thời điểm trọng thương năm đó. Nhưng mà đồ vật kinh khủng đến thế thì gã không tin là gõ vang nó lên thì sẽ không phải trả giá bằng đại giới. Đại giới phải trả tất nhiên sẽ vô cùng to lớn cho nên chuông này có thể gõ thêm một lần nữa hay không còn là một ẩn số. Nhưng mà gã không dám đánh bạc Đánh bạc thắng thì lấy trạng thái bây giờ của mình Đối mặt với chấp kiếm đại đế gã cũng không nắm chắc Mà thua thì lại chẳng có gì đảm bảo cả Vì vậy gã trầm mặc Mà giờ phút này tiếng chuông lần nữa chấn động giữa không trung Giống như muốn thực sự gõ vang lần thứ tư Mắt thấy như vậy Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên mở miệng Hôm nay bản tôn chỉ xem lễ Câu này vừa ra vấn tiền trung giữa không trung dừng lại Trong nháy mắt tiếp theo, từ trong chớp kiếm cung truyền đến một giọng nói lạnh lùng Chìm cút Chỉ một chữ thốt ra khỏi miệng mà trời lòng đất lở Cũng không phải là đối với ngọc lưu trần mà vang vọng ở phía chân trời nổ vang bát phương giống như thiên lôi nổ tung cả càn khôn hình thành sóng lớn cuồng bạo cuộn trào quét ngang toàn bộ bầu trời Trong khoảng thời gian ngắn từng đạo thần niệm của các phương lấy các loại phương pháp khác nhau xuất hiện ở chỗ này để quan sát nhân hoàng thành thần lập tức biến mất Lựa chọn rời khỏi. Mặc kệ chấp kiếm đại đế của nhân tộc còn có lực lượng một kiếm thật hay không, nhưng bọn họ cũng giống như Ngọc Lưu Trần, không dám đánh bạc. Mà tiếng chuông kinh người càng làm cho các phương tìm đập loạn nhịp lên. Bề phần Ngọc Lưu Trần chú ý đến trên chấp kiếm cung, sau mấy hơi thở thân thể mơ hồ cuối cùng tan biến khỏi thiên địa này. Gã cũng lựa chọn rời đi. Thần hỏa trên cổ hoàng tinh ngày càng đại thịnh, Cùng lúc đó, ở trong thánh lan đại vực, cách hoàng đô đại vực của nhân tộc cực kỳ xa xôi, nằm ở phía bắc của phong hải quận, mảnh bình nguyên nơi đây đang có gió tuyết tung bay. Bên trong đầy trời tuyết phủ như lông ngỗng tung bay, có thể thấy một cây cột kinh thiên động địa đứng sừng sững trên băng nguyên, bốn phía có vô số lều vải bao quanh, tụ tập thành một nơi như thành trì, đơn sơ. Cây cột này là thái sờ ly u trụ, hơn một nửa của nó cắm sâu vào lòng đất, nơi đó có tồn tại một tòa quỷ động thần bí. Điểm cuối cùng của địa quật cũng tồn tại một con mắt thật to, bây giờ con mắt đó vẫn khép kín không nhúc nhích, mà phía trên con mắt có một căn nhà gỗ hình ngũ giác do nằm sợi xích, treo, tương liên với vách đá bốn phía. Nhà gỗ ngũ giác này cũng có những thi thể, treo theo kiểu ngũ hành, trong phòng lóe lên một chiếc đèn. Đó là một chiếc mệnh đăng, xuyên qua khe hở của cửa sổ giấy có thể thấy được một nữ tử mặc hồng bào, lặng lẽ ngồi đó. Nàng tựa hồ như phàm nhân, trong cơ thể không có bất kỳ chấn động tu vi và cũng không có chút khí tức thần linh nào. Về phần dung mạo thì nhìn không rõ, nhưng xuyên thấu qua bóng trên cửa giấy, có thể thấy là nàng, ở trong thời gian thật ngắn, phun ra ba ngụm máu. Máu của nàng rất quỷ dị, biến thành tiền giấy, từ trong phòng phiêu tán ra bên ngoài quỷ động, sau đó bay lên, khiến cho vô số tồn tại quỷ dị nối tiếp nhau phải tranh đoạt mà thôn phệ. mà thời gian máu tươi phun ra nhất trí cùng với ba lượt chuông vang của vấn tiên trung trong hoàng đô nhân tộc giao dịch thì đã hoàn thành nhưng ta còn chưa tới lúc rời đi sau một lúc lâu nữ tử lau đi máu tươi trên khóa miệng nhẹ giọng thì thào theo tiếng ca vĩnh hằng ở nơi đây tiếp tục truyền ra kiếp trước không đến vãng sinh thưởng tại cắt tương tư họa trần ai kiếp này lưỡng lự quãng đời còn lại chôn vùi ai đang quay về luân phiên chờ đợi Theo tiếng ca, ngũ hành thi bên ngoài căn nhà gỗ ngũ giác lay động, cùng lúc đó cũng có tiếng ca ngâm sướng cùng loại, vang lên ở trong thôn thiên đại vực Thời gian ngắn ngủi bởi vì Trúc Chiếu xâm nhập, trong bầu trời bị thần vực Trúc Chiếu bao phủ, dĩ nhiên sinh linh thông thường trong thôn thiên đại vực đã bị huyết tế, bất kể là tu sĩ Phàm tộc hay là tộc quần gì. Đây là Trúc Chiếu đã bộc phát toàn bộ, là lần đầu tiên mà tử thanh thái tử phủ xuống tất cả lực lượng ẩn giấu của mình. Cho nên tử vong như xét đánh, ập tới mảnh đại vực này, không thể né tránh. Vì vậy mà vô số thi hài máu thịt, lấy hoàng cung thôn thiên làm trung tâm, tràn ngập khắp cả vùng đất. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, vong hồn thì tràn ngập bát phương, mà giết chóc thì vẫn còn tiếp tục. Nhưng giết chóc lúc này đã không còn là trọng điểm. Giờ phút này trên hoàng cung thôn thiên tràn ngập máu tươi và thi hài một trận nghi thức mênh mông đang được tiến hành. Viên cầu thịt cực lớn đến từ thần vực trôi nổi giữa không trung, bốn phía có năm vòng xoáy, bên trong phân biệt cũng có năm bộ thi hải khoanh chân, đó là thôn thiên hoàng qua các thời kỳ. Thả mắt nhìn qua thì một màn này lại giống y như đúc với nghi thức đang được triển khai ở hoàng đô nhân tộc. Đều là hoàng đô, giống nhau là họ cung, viên cầu thịt thì như cổ hoàng tinh, còn thi hải trong vòng xoáy lại giống như nhân hoàng qua các thời kỳ, càng có hình chiếu hư ảo, bao trùm thiên địa lộ ra ở đây. Bên trong hình chiếu rõ ràng là một màn nhân hoàng thành thần đang diễn ra. Tất cả đều bố trí trùng lập và lặp lại ở nơi đây. Vô số tu sĩ trúc chiếu ở Bát Phương còn có tồn tại áo đen thần bí đều đang quỳ bái với ánh mắt nồng nhiệt Âm thanh ngâm sướng cũng đang vang lên. Lưỡng nghi trí dương khí, dung thần cổ nhãn, thành ánh sáng tinh không trói loại vọng cổ. Bốn phương u minh hồn uống thời gian chi thủy, tạo muôn đời mộng tỉnh với hiện tại. Ngày hôm nay đã đến buổi chiều, nữ đế thành thần là một trận đại cục kinh thế được nhiều phương tham dự. Bên trong bao hàm nghi thức của bản thân nữ đế trong nhân tộc, bao hàm bố trí của tử thành thái tử ở thôn thiên đại vực lại bao hàm kế hoạch của ba vị tinh à, Nhật Nguyệt Thần đối với tương lai. Còn bao hàm cả thái độ của thánh địa cũng bao hàm những kẻ mặc dù không phủ xuống nhưng mà có giao dịch của nữ đế, ví dụ như nữ tử hồng bào trong quỷ động, Kể từ đó thì mới thấy được sự phức tạp của cả một quá trình, lại càng không cần phải nói, ở trong đông đảo nhân quả còn có cả số mệnh của đại đế nữa. Cả đời chấp kiếm đại đế đã chấm giết vô số thần linh, số kẻ bị đánh trọng thương lại càng nhiều hơn, bởi vậy sau khi biết được là đại đế sắp vẫn lạc, thần linh bị nhân quả dẫn dắt tự nhiên là không ít, vì vậy vốn là cục diện nhiều phương, bởi vậy lại càng thêm phức tạp. Trình độ gợn sóng của lần này thực sự hiếm có ở vọng cổ, đã hấp dẫn toàn bộ đại lục Nhưng cho đến giờ phút này, một kiếm sau cùng của chấp kiếm đại đế trong truyền thuyết vẫn chưa triển khai. Một kiếm này thật giống như treo trên đỉnh đầu các phương. Cũng bởi vậy mà nhiều cường tộc và thần linh kiêng kỵ, không ai nguyện ý đi làm quỷ chiết oan để thử một kiếm ấy. Cho nên cường hãn như là Ngọc Lưu Trần thì cũng phải lựa chọn tránh lui. Nhìn như là gã bị vấn tiền trung ngăn cản, nhưng cuối cùng điều gã kiêng kỵ nhất vẫn là chấp kiếm đại đế. Gã không muốn lấy cái tính mạng mình đi để mà dò xét. nhưng mà nếu không có người tiếp tục dò xét như vậy thì nghi thức bây giờ đã đến khâu cuối cùng không qua bao lâu nữa thì nữ đế sẽ thành công đến lúc đó nàng lấy tu vi chúa tể đỉnh phong để thành thần lại phối hợp với năm vị nhân hoàng trở thành thi thần muốn tiếp tục đi thăm dò hư thực của chấp kiếm đại đế hiển nhiên đã là điều không thể do đó lúc này phải nhìn xem là phương nào không muốn nữ đế thành thần nhất vì vậy ở trong hoàng đô nhân tộc lúc mà phần lớn bách tính ở bên ngoài đang căng thẳng ngóng nhìn nữ đế trên bầu trời thì trên đường khu đông cửu la ở bên trong tiệm sách của một nhà đời đời kinh doanh nhiều năm bỗng chuyển ra một tiếng than nhẹ vào ngày đặc thù như hôm nay thì trong cửa hàng không ai đến mua sách chỉ có mấy tiểu nhị ngồi ở ngưỡng cửa nhìn lên bầu trời Xì si sao ban tán nghị luận với nhau chỗ quầy hàng phía sau bọn họ trường quầy triệu hiếu đức mặc trường bào màu vàng đóng tấm thẻ che trước mặt lại ngẩng đầu lên tiếng thở dài chuyên ra từ trong miệng lão. Tướng mạo của triệu hữu đức này không có gì thần kỳ, tóc đã hoa dâm, gió khẽ thổi vào trong cửa hàng, thổi lên người lão, khiến cho mái tóc như cỏ lau dập dần theo gió. Có lẽ giờ đã lớn tuổi, năm tháng mặc dù lưu lại nếp nhăn giao tha trên mặt, nhưng lại khiến gương mặt lão có phần hiền lành. Ánh mắt không còn rõ ràng, nhưng mà có vài phần thâm sâu, chỉ là bây giờ lại nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. Cần gì phải có lý do, Triệu Hiếu Đức là đại trưởng quầy đời thứ 17 của gian tiệm sách này, cũng là ông chủ, lão sinh sống ở nơi đây cũng ở sống ở trong hậu viện của cửa hàng. Ngoại trừ thê tử trước kia mất vì bệnh, hình như nhân sinh của lão cũng chẳng có gì tiếc nuối, phụ mẫu khỏe mạnh, còn nối dòng hiếu thuận, sinh nghĩ cửa hàng không tệ. Với tư cách là một phàm nhân thì cuộc sống như vậy đã rất là viên mãn. Ngày bình thường lão thích đọc sách, nhất là những tác phẩm cổ đại kinh điển, những cuốn tiểu thuyết siêu phẩm mà được lão trần diễn đọc hình như là thông qua đọc sách và suy nghĩ lão có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều triết lý nhân sinh cũng thường dùng những triết lý đó để chỉ đạo hành vi của mình lại càng vui vẻ chia sẻ trí tuệ đó cho người xung quanh phần lớn hàng xóm và cả hàng bên cạnh đều bảo trì sự tôn kính nhất định với lão mà lão cũng thích cuộc sống như thế nhưng mà hôm nay lão biết là tất cả phải kết thúc vì vậy sau khi thở dài lão chắp tay sau lưng bước ra từ sau quầy Lưu Luyến nhìn qua tiệm sách rồi lắc đầu đi về phía cửa vào. Lúc đi ngang cánh cửa mấy tên tiểu nhị ngồi đó nhao nhao kinh ngạc nhìn lão. Trưởng quay bên ngoài đông người hơn nữa giờ đang rất loạn. Ngay đây là Triệu Hiếu Đức dừng lại nhìn qua mấy tên tiểu nhị vẻ mặt có chút hồi ức. Nhị cầu tử ngươi lớn lên càng lúc càng giống ra ra ngươi. Còn có tiểu châu cháu nữa về sau phải học học sách nhiều hơn có biết không? Các người đời nay có đời khác đều đi theo ta Tặng gian cửa hàng này lại cho hai người các người vậy Lá vừa nói thế Khiến cho hai tiểu nhị cũng ngây ngẩn cả người Vội vàng đứng dậy muốn nói thêm gì đó Nhưng trong nháy mắt tiếp theo trưởng quầy của họ đã tan biến Trên đường cửu la Giánh trời chiều Thân ảnh triệu hữu đức bước ra từ hư vô Bước về phía hoàng đô Lá vừa đi vừa thở dài Tội gì phải bệnh chứ Triệu hữu đức lại thở dài Lão thích nhân gian ở đây Thích nhân tộc ở cái thế giới này Trong vô số năm tháng, Lão đã lấy những thân phận khác nhau để kinh doanh tiệm sách, giao lưu cùng với những vị thư sinh nhân tộc đến mua sách và cũng có tới rất nhiều bạn vong niên, vốn tưởng rằng sinh hoạt cứ tiếp tục như thế. Mặc dù thánh địa quá đáng nhưng mà không cần thiết phải phản nha. hai Trong tiếng thở dài, Hậu viện có gian tiệm sách nọ, phụ mẫu của Lão, còn nối dõi của Lão, tất cả người già của Lão. những người thật nhìn sống sở sở sinh hoạt bình thường giờ lại đột nhiên cứng đờ sau đó riêng phần mình truyền ra tiếng thở dài đồng dạng tiếp theo toàn bộ thân hình mơ hồ tiêu tán hóa thành từng điểm sáng bạc dung nhập và hư vô xuất hiện trên đường cửu la rồi dung nhập vào thân thể triệu hiếu đức cái lưng còng của lão chậm rãi thẳng lên vẻ mặt già nua dần biến thành trẻ tuổi một cỗ lực lượng tu vi kinh khủng bốc lên trong cơ thể của lão trúc cơ nguyên anh quy hư quẩn thần, sau đó là Chúa tể. Một đường tăng lên cuối cùng dừng lại ở nửa bước Chúa tể đỉnh phong, cương hãn kinh người nhưng lại không bộc lộ ra ngoài, chỉ là bóng lưng dáng chiều tà có vẻ đặc biệt cô độc, gã lặng lẽ đi về phía trước, nhớ lại quãng nhân sinh của mình, gã xuất thân thánh địa bởi vì một nhiệm vụ mà phủ xuống vọng cổ, nhiệm vụ đó là giết chết đạo thế nhân hoàng. Sau khi thành công, gã không cách nào rời khỏi, vì vậy mà tiềm phục trong nhân tộc từ rất lâu. Trong lúc đó không hề ra tay một lần nào nữa, một mực ẩn nấp bởi vì gã kiêng kỵ chấp kiếm đại đế. Trợ Hữu Đức lần nữa thở dài tiến về trước một bước, một bước này vượt qua Hoàng Đô, Hoàng Cung, đạp lên cổ Hoàng Tinh, mục tiêu chính là thần hỏa trên cổ Hoàng Tinh. Gã không muốn giao chiến với nữ đế, cũng càng không muốn là tự tay thăm dò chấp kiếm đại đế, gã tuân theo tín ngưỡng của mình, chỉ muốn dập tắt thần hỏa. Trong chớp mắt xuất hiện không một tiếng động, không có thiên lôi nổ vang, cũng không có vận sóng vạn trượng, giống như là gã đã ẩn nấp sẵn từ trước cho tới giờ. Khoảnh khắc hiện thân, gã giơ tay lên, chớp mắt nữ đế liền phát hiện, nháy mắt các phương cũng nhìn tới. Tay của gã đưa về phía thần hỏa đang muốn bóp tắt, nhưng đúng lúc này một giọng nói bình tĩnh lại vang vọng trùng quanh Triệu Hữu Đức. Triệu trưởng quay, lửa này không dập được đâu. Theo giọng nói đó là một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện. Trường bào màu tím, tóc tím, ngũ quan tinh xảo vô cùng, lông mi thon dài mà hữu lực như một dãy núi xa. Nhất là cặp mắt cơ trí thâm sâu, chính là quốc sư, tử thanh thái tử. Gã xuất hiện phía trước triệu hữu đức, đưa lưng về phía thần hỏa. Mặc dù là thần hỏa thì cũng không cách nào che lấp đi thần thái của gã. Bên trong thần hỏa, cả người gã như một ngôi sao rực rỡ, lập rè trên bầu trời vọng cổ, khóa miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. dường như là tồn tại vĩnh viễn ga ôn hòa mở miệng đồng thời cũng tay phải giơ lên vung vẻ phía trước cánh tay giơ lên của triệu hữu đức không thể hạ xuống mà quốc sư xuất hiện cũng khiến không ít tu sĩ nhân tộc nhẹ nhàng thở ra mặc dù là quốc sư thần bí khó lường nhưng cũng chính bởi vì thần bí cho nên giống như ẩn chứa vô hạn khả năng hứa thành trầm mặc đối phương đến hắn không ngoài ý muốn vì vậy bình tĩnh nhìn qua hắn muốn nhìn xem thực lực chân chính của tử thanh thái tử ra làm sao chui tới ánh mắt của hứa thanh tử thanh thái tử đối mặt với triệu hữu đức cũng dịch chuyển ánh mắt nhìn hứa thanh nụ cười càng thêm ôn hòa đệ đệ đã nhận được lễ vật chưa hứa thanh mặt không cảm xúc tử thanh thái tử lần nữa mỉm cười rồi lại nhìn tới triệu hữu đức nhàn nhạt mở miệng ta nhìn thấy thời gian của ngươi những lời này vừa ra sắc mặt triệu hữu đức trầm xuống thân là nửa bước chúa tể đỉnh phong cho dù ở trong thánh địa thì cũng là bá chủ một phương Trong nhân tộc ở đại lục vọng cổ bây giờ, ngoại trừ nữ đế và chấp kiếm đại đế ra, gã không sợ bố quan thằng nào. Nhưng cho đến khi đối mặt với quốc sư, gã chợt phát hiện ra trong nhận thức của mình, đối phương lại một mực mơ hồ. Thế mà lúc trước gã không hề phát hiện ra. Nếu như đệ đệ muốn nhìn, vậy thì ta phải cẩn thận một chút rồi. Tiếp theo ta sẽ cắt thời gian của ngươi để cho chúng nó độc lập. Tử thanh tiếp tục mở miệng trong lúc lời nói vang lên, hư vô bốn phía triều hữu đức đột nhiên vặn vẹo. Nhân sinh của gã, quá khứ của gã, vậy mà lại không bị bản thân khống chế, giống như những hình vẽ lấy gã làm trung tâm mà trải rộng ra ngoài. Trong hình ảnh có thể thấy một màn gã giết chết đạo thế nhân hoàng, có thể thấy gã ẩn nấp trong tiệm sách, thấy được toàn bộ biến hóa của gã, khi hóa thân thành người thân của mình, vừa là tổ lại vừa là tử tôn. Cả đời của gã ở đại lục vọng cổ có thể hiển lộ giữa thiên địa. Mà sau đó trong lúc sắc mặt gã trầm xuống tay phải của tử thanh thái tử nắm thời gian. chớp mắt triệu hữu đức ở trong những tấm hình của vô số quá khứ bất kể là đang làm gì thì đều riêng phần mình ngẩng đầu từ quá khứ nhìn vào hiện tại. Tiếp theo toàn bộ nhấc chân tiến về phía trước. Thiên địa nổ vang bầu trời biến sắc khí thức của đại đạo phủ xuống. Thời gian trường hà từ hư vô kéo đến trải rộng ra giữa thế gian. Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang âm u. Đây không phải lần đầu hắn trông thấy thời gian trường hà, năm đó ở trong Tế Nguyệt Đại vực, Tam Nãi Nãi am hiểu về pháp tắc thời gian đã từng thu hút thời gian trường hà tới, nhưng mà so sánh với một màn của Thản Tử Thành Thái tử đang làm trước mắt thì Tam Nãi Nãi chỉ giống như một dòng suối nhỏ thôi. Bây giờ xuất hiện trong thiên địa, dường như là thiên hà vạn cổ, tràn ngập hoàng cung, bao phủ hoàng đô, lan tràn khắp đại vực, toàn bộ thế giới bằng mắt thường có thể thấy được đều bị thời gian trường hà bao phủ. Mà bên trong thời gian trường hà này có vô số triệu hữu đức của quá khứ, như là những con cá trong nước sông nhảy lên, từ quá khứ bước vào hiện tại, hiện ra giữa không trung. Khoảnh khắc hiện thân, bọn họ xông về phía triệu hữu đức. đệ đệ đã thấy rõ ràng chưa? Mỗi một người này đều là quá khứ của triệu trưởng quầy. Bọn họ giết triệu trưởng quầy, thì triệu trường quầy sẽ không còn tồn tại. Mà nếu hiện tại không tồn tại, thì quá khứ cũng chỉ là trăng trong nước. Mà nếu trợ chồng quay giết họ Thì chẳng khác nào giết chết quá khứ đã qua của mình Không có quá khứ thì cũng không có hiện tại Đệ đệ Nếu như là ngươi Ngươi sẽ phải làm như thế nào Tử thanh ôn hòa mở miệng Điều khiển thời gian cắt đứt quá khứ Tu sĩ cũng có thể nắm giữ năng lực này Nhưng tuyệt đối không thể làm đến tinh tế như vậy Bởi vì đây là quyền hành của thần linh Đây là toàn trí toàn chi. Ở trong mắt thần linh Thì trên thân thể chúng sinh Sẽ có ghi chấp tất cả toàn bộ quá khứ đã qua đều trùng lập ở hiện tại vô cùng rõ ràng giờ phút này thời gian trường hà cuộn trào bao phủ nhân gian vô số triệu hữu đức từ quá khứ cấp tốc lao tới gần triệu hữu đức của hiện tại nhưng chúa tể cảnh là cảnh giới tu hành gần với chuẩn tiên càng không cần phải nói triệu hữu đức ẩn nấp trong nhân tộc nhiều năm đã là nửa bước chúa tể đỉnh phong với tu vi như vậy đối mặt với thần linh thì cũng có lực đánh một trận trước mắt đối mặt với thần quyền nhìn như khó giải sắc mặt gã trầm xuống sau đó giơ tay phải chảo một cái lên bầu trời dưới một chảo này bầu trời nghịch chuyển như bị thay đổi màn trời bị một mảng tinh không mênh mông thay thế mảnh tinh không cực lớn bao phủ bát phương đồng thời tựa như chia lìa phiến khu vực này ra khỏi phọng cổ nó trở thành một vũ trụ thuộc về triệu hữu đức ở trong vũ trụ này mặc dù tồn tại vô số quá khứ của gã nhưng tinh thần lại càng nhiều hơn vô số tinh thần nháy mắt lập lè, lên xuống theo ý niệm của triệu hữu đức rồi đồng loạt toái diệt vô số tinh thần toái diệt đã tác động tới vũ trụ khiến cho vũ trụ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ mà sụp xuống hóa thành vết lõm vết lõm tạo ra lực lượng dẫn dắt cực lớn như là vũ trụ tạo thành một cái hấp động mênh mông trong chớp mắt thôi tất cả quá khứ của triệu hữu đức dưới lực hút mênh mông đều bị vũ trụ sụp đổ kia thôn phệ không còn một mống cắt đứt thời gian, lấy quá khứ của bản thân cắn trả bản thể hiện tại, nhìn như là khó giải, bất cứ bên nào cũng không thể vẫn lạc, nhưng mà như vậy thì phương pháp hóa giải chỉ có một thôi, chấn áp phong ấn do một lần nữa quy nhất là được. Tất cả nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế phát sinh với tốc độ ánh sáng, trong khoảnh khắc toàn bộ vũ trụ, à toàn bộ quá khứ bị vũ trụ sụp đổ xuống thôn phẹ, Trư Hư Đức lại giơ tay trả một cái, thiên địa lập tức quy về nguyên bản. Vũ trụ thuộc về gã bỗng nhiên cò rút lại cuối cùng hóa thành một hạt trâu màu đen rơi xuống trước mặt Triệu Hữu Đức. Gã không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía tử thanh. Đưa ngón trỏ tay phải bắn vào cái hạt trâu. Hạt trâu lăng không dựng lên mà thân thể gã cũng nháy mắt tàn biến lúc xuất hiện đại đã ở trên bầu trời phía trên của hạt châu Chấn. Triệu Hữu Đức đờ đẫn mở miệng sau một khắc hạt trâu này Bay lên bầu trời bộc phát, bao phủ lên tấm màn trời, rồi một lần nữa đổi trời. Chỉ là lần này, nó hóa thành một mảng tinh hà, trấn áp về thời gian trường hà được tử thanh thái tử dẫn dắt giả trên đại địa. Lấy tinh hà để trấn thời gian trường hòa. Tử thanh nhìn qua một màn này, lại nở nụ cười. Thú vị! Ngươi có thể trấn áp thời gian của mình, như vậy thời gian của ta thì sao? Tử thanh thái tử nói xong giơ tay điểm vào chính mi tâm của mình. chớp mắt điểm vào hư vô bốn phía tử thanh thái tử lập tức vặn vẹo quá khứ của gã cũng hiện lộ ra bát vương chỉ là nhìn tất cả đều mơ hồ không rõ chỉ có thể cảm thụ vô tận oán khí cùng sự điên cuồng không cam lòng hóa thành từng trận gao thép bộc phát về phần bản thân gã vẻ mặt vẫn ôn hòa giờ phút này ngón tay giơ lên tùy ý chộp vào hư vô mơ ảo bốn phía vậy mà gã lại cắt xuống một đoạn thời gian của chính mình từ trong kiếp trước, để nó rơi vào hiện thế, đặt vào bên trong thời gian trường hà. Trong tích tắc, thời gian trường hà minh mông sôi trào kịch liệt, sóng dâng ngập trời. Trong nước sông có một cánh tay bạch ngọc cực lớn, lấy thế nghiền nát và phá vỡ tất cả. Phá tung mặt nước, cuốn lên lực lượng của kiếp trước, làm lay động cả thiên địa, đâm ra khỏi thời gian trường hà. Từ xa nhìn lại, nó như một cây cột có thể chống đỡ cả thiên địa, với khí thế tuyệt đỉnh làm thiền địa phải run rẩy bỗng nhiên nhấn một cái vào mảng tinh hà đang hạ xuống kia tinh hà chấn động lập lỏa kịch liệt cuối cùng tan vỡ lộ ra triệu hữu đức thần sắc âm trầm ở bên trong mà ngón tay bạch ngọc kinh thiên động địa kia không dừng lại chút nào lao thẳng đến triệu hữu đức mắt thấy sẽ tới gần ở trên bầu trời triệu hữu đức hít sâu hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết ở trong thời gian cực ngắn không biết phải triển khai bao nhiêu lần bao nhiêu ấn cuối cùng hai tay và ngón tay Cái, ngón tay trỏ, mở ra trước ngực, mãnh liệt chạm vào nhau, tạo thành một cái hình thoi, đồng nhiên nhấn về ngón tay bạch ngọc đang đâm tới. Vũ trụ trên người gã bộc phát, càng có lực lượng của đại đạo như sông lớn chảy xiết ở bên trong, cuộn trào về phía ngón tay bạch ngọc. Bên trong đại đạo này ẩn chứa lực lượng của không gian. Đây là đạo của triệu hữu đức, cũng là căn bản để giúp gã có thể ẩn nấp trong nhân tộc cho đến giờ phút này. Theo lực lượng đại đạo quét ngang, ngón tay bạch ngọc của tử thanh thái tử chấn động mạnh. Bằng mắt thường có thể thấy được nó hóa thành một bức tranh vẽ giữa không trung Bức tranh này bất ổn giống như tùy thời có thể tan vỡ. triệu hữu đức hô hấp rồn rập, hai tay kết ấn quyết lần nữa nhấn xuống. Ngón tay bạch ngọc đã thành bức tranh, ở dưới lực lượng đại đạo bỗng nhiên gập lại, hóa thành một tuyến màu trắng. Sau đó trong mắt triệu hữu đức xuất hiện tơ máu, lần thứ ba nhấn ra. Tuyến màu trắng này thành lình hóa thành một điểm trắng. Tiếp theo, lão đang muốn triển khai lần thứ tư, nhưng vào lúc này bên trong điểm trắng lại chuyển ra khí thức kinh thiên động địa, nương theo đó là một tiếng nổ vang. Điểm này trực tiếp bị nổ bể ra ngoài, ngón tay bạch ngọc từ trong tranh xé rách không gian lao ra xuất hiện trước mặt triệu hữu đức, âm thanh nổ tùng chuyển khắp cả thế gian. triệu hiếu đức phun máu thân thể chật lui về phía sau thân sắc vô cùng ngưng trọng trên thân thể thời khắc đều có vết thương máu tươi tung bay ngọc kinh tiên chỉ người là vị tử thành thái tử năm đó nhưng bây giờ không phải người cũng không phải tu sĩ không phải thần không sống không chết không tồn tại con người của triệu hữu đức có rút lại mà người càng chấn động hơn chính là tu sĩ nơi đây. Tất cả mọi người đều biết quốc sư là thần bí, nhưng mà chiến lược đã tới trình độ như vậy thì đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng, cho đến khi bị điểm ra thân phận. Bốn chữ tử thanh thái tử xuất hiện như sấm vang lên. Không phải tất cả mọi người đều biết thân phận của quốc sư. Đối với tuyệt đại đa số thần tử mà nói giờ khắc này nội tâm đều đang nổ vang. Sắc mặt của hứa thanh thì âm lãnh. Hắn thấy được một mong muốn, cũng xác định được phán đoán trong nội tâm. chỉ có nữ đế là không hề liếc mắt nhìn tử thanh trên người của nàng thần hỏa đã thiêu đốt đến thời khắc mấu chốt thần quyền mênh mông cũng đang bộc phát mà chấp kiếm đại đế cũng không phát ra thanh mắt thấy như vậy triệu hữu đức giữa không trung nháng cái quay người muốn rời khỏi gã biết rõ hôm nay là không thể dập tắt thần hỏa được rồi nhưng mà hiển nhiên tử thanh thái tử lại không hy vọng vì chúa tẻ này cứ thế rời đi nào có chuyện dễ dàng như vậy đầu tiên là vũ trụ sau đó là đại đạo nói cùng ngươi nhiều như vậy thật ra mục đích cuối cùng của ta là vì trông thấy vận mệnh của ngươi hiện giờ ta đã thấy tử thanh thái tử nhạ giọng mở miệng giơ tay chộp vào bầu trời máu tươi hạ xuống trên người triệu hữu đức đồng loạt hội tụ tới cuối cùng lơ lửng trong lòng bàn tay của tử thanh thái tử bị gã bóp mạnh một cái máu này hóa thành một sợi tơ màu đỏ tiếp theo ở dưới vạn chúng chú mục theo thần sắc của triệu hữu đức đại biến nối sợi tơ này vào tóc của mình Hòa là một thẻ, sau đó khẽ hút một cái. Vào thời khắc này, một màn quỷ dị và bất khả tư nghị xuất hiện trong mắt mọi người. Triệu Hiếu Đức giữa không trung, toàn thân chấn động kịch liệt, trong miệng chuyển ra tiếng kêu rên thê lương. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể suy yếu đi, tựa như có thứ quý giá nào đó trên người gã đang tan biến. Bị tử thành thái tử, nhìn thấy vận mạng mà hút nó đi. Nguy cơ trước mắt, Triệu Đức cũng giơ tay vỗ vào mi tâm của mình, thân thể nháy mắt hóa thành một bức tranh, lại trở thành một tuyến thẳng, sau đó hóa thành một điểm, cuối cùng tan biến trong vô ảnh. Gã bị hút đi bộ phận mệnh cách, Nhật Thần bỗng nhiên mở miệng. Người có thể nhìn ra được chỗ huyền diệu của một màn này không nhiều, chỉ có đạt đến tu vi vô hạ mới có khả năng thấy được chân tướng. Lấy vận mệnh tương liên để hấp thu mệnh cách của đối phương. Thần thuật như thế, có hiệu quả giống như phương pháp phụ thần thôn vệ vọng cổ. Và mặt của Nhật thần cũng ngưng trọng nhìn về phía tử thanh. Đây hẳn là phương pháp để sau này, người khôi phục tù vi kiếp trước. Tử thanh ôn hòa cười, không nói gì, mà nhấc chân bước lên bầu trời. Đối với thuốc bỏ như triệu hữu đức thì tất nhiên gã sẽ không bỏ qua. Giờ phút này cất bước truy tầm dấu vết của triệu hữu đức, tan biến khỏi bầu trời. Nhưng thiên địa nhân tộc thì im lặng. Thần linh đến đây ngăn cản mà kệ là phần hỏa hay hắc dạ lúc trước hoặc là bắc mệnh vương tộc nọ đều riêng phần mình chậm mặc lui ra phía sau. Đã không cách nào ngăn cản thì có đánh nhau cũng không có ý nghĩa. Vì vậy thần hỏa trên cổ hoàng tình đã có chín thành hóa màu vàng mà nhân hoàng các thời kỳ trong năm bỏng xoáy ở bốn phía theo thần quyền được hình thành khí thức thần linh rằng tăng vọt lên. Nữ đế ở giữa không trung lại càng là như vậy. Cách nghi thức hoàn thành chỉ còn thời gian đâu đó một nén nhang. Vào lúc này, bầu trời lại chuyển đến một tiếng vỡ vụn, đó là âm thanh gió thổi qua bầu trời vọng cổ, là hoàng đô của nhân tộc lại nổi lên gió lớn. Có người đang ở bên ngoài vọng cổ, trong huyền U Thánh Địa, chém một đao về phía vọng cổ. Một đao này vắt qua tinh không, đoạn cổ tuyệt kim, cuốn theo khí thế vô tận, dẫn theo uy thế nghiền nát, lấy lực sắc bén diệt thiên địa để hạ xuống vọng cổ, xuất hiện trên đỉnh trời trên hoàng cung của nhân tộc, tạo thành một cái khe lớn vô biên vô hạn. đã tạo thành đao ảnh như là một thiên đao chân chính khoảnh khắc lộ ra làm bầu trời biến sắc gió dục mây vần một cỗ cảm giác hít thở không thông hiện ra trên thế gian so với thần linh vọng cổ so với tộc quần vọng cổ thì kẻ không hy vọng nữ đế thành thần và thoát khỏi quyền khống chế nhất tự nhiên phải là huyền u thánh địa ở trong đông đảo thánh địa kia cho nên mới có uy áp của đại đế phủ xuống cho nên mới có đao của đại đế chém tới vì vậy gió bắt đầu thổi lên truyền ra một tiếng thở dài Vào thời khắc này, thân ảnh héo rũ trong chấp kiếm cung mở mắt ra. Một kiếm kia có thể lưu lại cho thần linh, cũng có thể lưu lại cho thánh địa. Người, đúng là vẫn ra tay. Thân ảnh trong chấp kiếm cung khàn rộng mở miệng, trong giọng nói hiện ra sự tang thương và phức tạp vô tận. Sau đó thì đế kiếm trong tay hứa thanh rung động trước này chưa từng có, trên người hắn lập lẻ vô tận kiếm quang ngập trời. Ở hoàng đô nhân tộc, Ở trong mật thất dưới chấp kiếm cung, khoảnh khắc mà tiếng thở dài vang lên khắp thiên địa thì một đạo hồn ảnh mơ hồ của chấp kiếm đại đế tự mình lưu lại ở nhân gian, thù hộ nhân tộc cho đến giờ đã một bước đưa ra từ trong cỗ thân hình héo rũ kia. Thân ảnh đó là một trung niên, trông không cao lớn, lại cũng không uy mãnh, nhưng có một cảm giác kiên định đến không thể dao động, dường như có thể nâng lên toàn bộ trách nhiệm của thiên hạ, làm cho lòng người kính sợ. Một bước của y ra ngoài chấp kiếm cung, bước vào thiên địa, đến trên cổ hoàng tinh, tới trước mặt hứa thanh. Giờ khắc này thì thiên địa biến sắc, nhân tộc oanh động. Thân sắc của nữ đế, lần đầu tiên mới xuất hiện sự chấn động. Tất cả thần linh xuất hiện đều liếc mắt. Trong nháy mắt thôi, bầu trời và đại địa dường như đều đã trở thành bối cảnh. Chỉ có giọng nói đó, kiếm ý đó, trở thành thứ nổi bật duy nhất. Tiểu hữu, cho mượn thân thể dùng một lát cũng mượn dùng kiếm của ngươi một lát trong đầu hứa thanh nổ vang thời khắc này đế kiếm trong cơ thể nháy mắt chuyển ra tiếng kiếm kêu vang vọng cả cửu tiêu thân thể quán chấn động một có cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân hắn cảm nhận được ý chí mênh mông như là tinh không hòa hợp vào trong thân thể mình nó không hề bá đạo cũng không sinh ra một chút tổn thương nào đối với hắn chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã tiếp quản thân thể hắn Hắn không chống cự, mặc kệ cho luồng ý chí đó tràn ngập khắp toàn thân. Trong nhà mắt tiếp theo, tất cả mọi người đây, tất cả thần linh ở dưới ánh mắt của họ hứa thanh ngẩng đầu lên, trong mắt lại là nét tang thương muôn đời, càng có vô tận khí thế bộc phát từ chân người hắn, quấy nhiễu phong vân, dung chuyển càn khôn, khiến cho bầu trời nghiêng ngả, núi sông cộng chấn. Toàn bộ anh linh của nhân tộc quỳ dạp xuống, tất cả tiên hiền cũng phải quỳ bái. Khí vận của nhân tộc càng là hiện lên, hội tụ ở bốn phía thân thể hứa thành hình thành từng con rồng khí vận vờn quanh, không ngừng ngưng tụ lại. Cuối cùng tố ra một cỗ thân hình ngàn trượng. Thân thể này lấy núi làm xương, lấy sông làm máu, đại địa làm da, rừng xanh làm tóc, màn trời làm giáp Vận khí làm máu thịt, tạo thành một thân đại đế tuyệt đỉnh, vạn vật muôn dân chăm họ, trợ hồn, khiến cho đại đế một lần nữa quay về nhân gian. Có thể thấy được gương mặt nọ cường nghị thâm sâu, như là thanh đồng bị năm tháng tạo hình điêu khắc. Hai mắt sáng ngời hữu thần, dường như ngôi sao trong mắt sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe lên vô tận những tia sáng. Mà y đứng đó, bầu trời cũng phải biến sắc, chúng thần ảm đạm. Y là vị chuẩn tiên duy nhất ở đại lục vọng cổ hiện giờ, y là vị đại đế duy nhất lưu lại khi mà huyền u cổ hoàng rời đi. Y là chấp kiếm giả thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm, đã chém giết vô số thần linh, Cho dù bây giờ chỉ còn lại một hơi Phân thần sau cùng Thì cũng muốn giúp nhân tộc muôn đời hưng thịnh thái bình Hoàn toàn xứng đáng là vị đại đế của nhân tộc Khí thế uy nghiêm được dựng lên Kinh thiên động địa chấp kiếm đại đế một lần nữa phủ xuống nhân gian Đại đế Nữ đế cúi đầu Lấy ngữ khí cung kính chưa từng có mở miệng Chỉ là trên mặt nàng khó nén nổi Một tia bi thương Bởi vì nàng biết khoảnh khắc đại đế hiện thân Cũng chính là thời điểm ngài vẫn lạc một hơi cuối cùng vừa là vệ đạo cho nàng cũng là tranh mệnh cho nhân tộc tất cả quần thần nhân tộc bốn phía hô hấp dồn dập nội tâm xuất hiện gợn sóng kịch liệt đồng loạt quỷ bái mặc kệ nội tâm họ đã từng suy nghĩ như thế nào thì vào thời khắc này đều cùng tôn kính với đại đế toàn bộ trăm họ trong hoàng đô cũng là như vậy nhào nhào lễ bái từng tiếng đại đế vang vọng khắp cả hoàng đô phải nói vô cùng thành kính tam thần thấy vậy cũng lựa chọn cúi đầu vào thời khắc này tam thần Của bắc mệnh vương tộc, u minh nguyên hải tộc, xích địa đại la tộc cũng phải lui ra phía sau, không dám lỗ mãng. Tuy là thần linh, nhưng uy danh của Chấp kiếm đại đế thì đám thần đều từng nghe thấy, trong năm tháng dài lâu cũng đã từng tận mắt nhìn thấy y tàn sát thần linh. Trong lúc tất cả mọi người đều bái xuống, ánh mắt của Chấp kiếm đại đế quét qua nhân tộc, đảo qua nhân gian mà y đã thủ hộ mấy vạn năm, cuối cùng tay phải giơ lên. Khẽ chộp một cái vào hư không, đế kiếm trong cơ thể vang lên tiếng kiếm minh kinh thiên động địa, sông vọt ra ngoài. Nó hiện ra giữa thiên địa rồi rơi vào tay chấp kiếm đại đế. Kiếm khí đoạn trời cao, kiếm quang kinh vạn thế, càng là trong tiếng kiếm minh hiện ra sự tưởng niệm, bi thương, hiện ra sự không nỡ, không muốn. Lão hữu, chúng ta cùng nhau đi đoạn đường sau cùng. Chấp kiếm đại đế mỉm cười mở miệng, thân thể bước về phía bầu trời. Bầu trời nổ vang, hư vô phá toái, nhưng lại không có sấm sét xuất hiện. Hình như giờ khắc này sấm sét cũng không dám lập lòe, chỉ có đại đế từng bước đi lên đỉnh trời, tự mình đi đến đào ảnh trăm vạn dặm đang buông xuống. Bước đi của y trầm ổn hữu lực, mỗi bước đều rung chuyển càn khôn, dáng người uy vũ và bước chân kiên định khiến tất cả nhân tộc thời khắc này dâng lên sự sùng kính vô hạn trong thâm tâm. Có đại đế thì nhân tộc an bình. bóng lưng của y vững trái như trời, thân ảnh như ánh sáng, vạc phá bầu trời đêm hạ xuống sau buổi trời chiều, khiến nhân tộc trong đêm tối vẫn có ánh sáng. Giờ khắc này tâm thần vô số người gợn sóng, bọn họ hầu như đều được nghe kể chuyện xưa của chốc kiếm đại đế mà lớn lên, dõi theo sự chỉ dẫn của chốc kiếm đại đế mà phát triển. Chốc kiếm đại đế chính là vĩ nhân vĩnh hằng là truyền kỳ vĩnh viễn trong lòng họ. Vì vậy mà trong mắt chúng sinh, ở trong thiên địa hội tụ, Thân ảnh chấp kiếm đại đế đi tới chân đỉnh trời, bước tới, ở trước thiên đạo trăm vạn dặm với lực lượng hủy diệt từ trên trời chém xuống, đại biểu cho hình phạt của thánh địa, y đứng đó nâng kiếm trong tay, một kiếm chảm thiên. Kiếm quang hiện lên bầu trời rách toạc, muôn đời trói lọi, kiếm ảnh vừa ra, thần linh kinh sợ, mũi kiếm lạnh, thiền đào chấn. Thiên Đao và Đế Kiếm nằm trên đỉnh của Vọng Cổ phá toái vô tận thời gian, làm cho pháp tắc tàn vỡ toàn bộ. Nó siêu việt cả khả năng của vũ trụ, tựa như số mệnh va chạm rồi đan lại với nhau tạo thành một đao quang cực kỳ rực rỡ. Nhìn lại giống như một đạo cổ vòng mênh mông, lấy thế không thể ngăn cản mà đoạn cổ tuyệt kim bỏ qua hết thảy trở ngại, xuyên qua toàn bộ bích trứng kéo qua tất cả bầu trời của đại vực ở đại lục Vọng Cổ dùng ánh sáng này để nối liền cả Vọng Cổ. Trong thời gian ngắn, bầu trời vọng cổ sáng lên như ban ngày, ngay cả bên ngoài vọng cổ cũng đều rực rỡ lập lẻ. Quang mang chiếu sáng tinh công chung quanh, giờ khắc này ngay cả tàn diện thần linh cũng bị tia sáng bao phủ. Từ xa nhìn lại giống một con cự long bay lượn trên đỉnh trời, tản ra uy thế cuồng bạo kinh thế hãi tục. Thiên đạo run rẩy toàn bộ tục quần của vọng cổ chỉ cần ngẩng đầu là thấy được thiên biến, trong lòng dâng lên sự kinh hãi. Cuối cùng thì đế kiếm và thiên đao đồng thời bị phá hủy, tạo thành một đoàn tinh vân cực lớn không ngừng ảm diệt, rồi lại không ngừng hình thành. Vẽ ra vô số những vòng xoáy, giống như một bức họa quyển tráng lệ, đã thay thế bầu trời của vọng cổ, thật lâu không tan. uy lực còn lại hóa thành vô số sấm sét lấy bầu trời nhân tộc làm trung tâm tản ra khắp bát Vương Từng trận mưa to ẩn chứa uy năng như chút nước giải xuống nhiều đại vực. Một màn này khiến cho các phương trong hoàng đô nhân tộc hô lên thất thanh. Lực lượng thần đài đỉnh phong Chúng thần thì thào Mà trên màn trời thân ảnh đại đế đứng đó Nhìn qua bầu trời tinh vân không nói một lời Hỏi lâu sau Giọng nói tang thương từ thánh địa Chuyển ra vang vọng trên bầu trời Chấp kiếm, người cố chấp như vậy sao Đại đế bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng Từ khoảnh khắc Các người rời khỏi Đã định trước ngày hôm nay Mà đông thắm năm đó ta trầm mặc Kính vân ta cũng trầm mặc Đạo thế ta vẫn trầm mặc Nhưng ta sẽ không một mực trầm mặc nữa. Hôm nay nữ đế thành thần. Ta đồng ý. Lần này thánh địa trầm mặc, sau một lúc lâu mới chuyển ra tiếng thở dài rồi tiêu tán. Bầu trời bình tĩnh lại, nhân gian an bình lại. Mấy hơi thở trước vẫn là gió vẫn thổi, nhưng trong nháy mắt bây giờ đã tiêu tán, phảng phất chưa từng xuất hiện. Duy chỉ có từng vòng xoáy rực rỡ như tinh hà, tạo thành bức vẽ trên màn trời, thay thế của bầu trời, là vẫn im hơi lặng tiếng mà chuyển động. chúng nó sẽ phải kéo dài một đoạn thời gian và trở thành dấu vết cho cuộc chiến kinh thế vừa rồi. giờ khắc này thánh địa lựa chọn rời đi tam thần của u minh nguyên hải tộc bắc mệnh vương tộc và xích địa đại la tộc đến từ bên ngoài cổ hoàng tinh cũng biết việc nữ đế thành thần là không thể ngăn cản vì vậy bọn họ lựa chọn lùi ra phía sau vừa kiêng kỵ mà lại phức tạp nhìn vào thân ảnh đại đế trên màn trời chỉ là trong lòng vẫn tồn tại suy nghĩ khác nhưng mà những suy nghĩ này có thể trở thành thực tế hay không thì phải chăng là bọn họ có cơ hội hay không đã về phần tam thần nhật nguyệt tinh cũng đã hoàn thành giao dịch bây giờ ngưng mắt nhìn lên bầu trời nhìn đại đế của nhân tộc bên trong vẻ mặt của đám thần cũng hiếm thấy xuất hiện một chút hồi ức và gợn sóng hồi ức có lẽ không phải bị đại đế trước mắt gợn sóng cũng có thể không phải là vọng cổ hiện thế có lẽ là bắc đế bắc tiên giới đám thần nhớ tới người kia lúc này bát vương yên tĩnh Mọi ánh mắt vô lận là nữ đế hay thần linh, dù là quần thần hay trăm họ hoàng đô, hoặc là từng đạo thần niệm ẩn giấu trong hư vô, giờ khắc này đều nhìn về không trung, nhìn về thân ảnh kinh diễm vọng cổ, tuyệt linh, tuyệt luân chúng sinh, vừa chém ra một kiếm sau cùng. Trong lúc bốn phía im hơi lặng tiếng, và dưới vạn chúng chú mục, đại đế xoay người, đôi mắt tang thương nhìn về phía nhân tộc, nhìn xuống nhân gian, theo đó là một tiếng than nhẹ. thân hình do vận khí biến thành dần tán loạn cho đến khi triệt đẻ mông lung chỉ còn lại đường nét mơ hồ cuối cùng lộ ra thân ảnh Hứa Thanh trong đó. Thân thể Hứa Thanh rơi xuống đại địa, nằm ở trên cái trống trận của nhân tộc. Trong quá trình này, một đạo mơ à hồn ảnh mơ hồ đi ra từ trên người Hứa Thanh, trôi nổi giữa không trung, là hồn của đại đế đang không thể nghịch chuyển nữa mà tiêu tán dần. Y đã thủ hộ nhân gian mấy vạn năm, kiếp này chinh chiến vô số, chém giết đông đảo thần linh. Hôm nay, y đã mệt rồi. Vào thời khắc này, mệt mỏi tràn ra từ linh hồn. Trên thực tế thì sinh cơ của y đã tuyệt diệt từ nhiều năm trước, chỉ còn lại cái phân thân gượng tới ngày hôm nay, đi tới đoạn đường cuối của sinh mệnh. Trong thời gian mấy vạn năm qua, y đã sớm mỏi mệt, đồng thời một mực tích lũy cho tới bây giờ. Mà y vốn là có thể có lực thọ nguyên vô tận, vốn có thể có được vinh quang trí cao, vốn có thể không cần mệt mỏi như vậy. Chỉ cần y, ở từng tiết điểm của cuộc đời, Giữa lựa chọn bản thân hay là tộc quần Y chọn chính mình là được Nhưng Y lại lựa chọn tộc quần Có một chút thời điểm Ở trong thời khắc nhân sinh Một cái lựa chọn mấu chốt Chính là một con đường đi không có lối về Cứ bước tới bất kể đúng hay sai Cũng đều không quay đầu về được Hối hận sau Đại đế nở nụ cười Y đã rất lâu không cười như vậy Không hối hận Y tự thi thào trong lòng Đi giữa nhân gian sơn hà mấy vạn năm Đạt lên sóng gió thiên địa tử cổ trí kim Kiếp này xuất kiếm chạm thần linh, tọa chấn thủ hộ tộc quần. Một cuộc sống như thế thì tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc co đầu rút cổ, kéo dài hơi tàn ở thiên ngoại. Nghĩ như vậy, đại đế đảo mắt nhìn nhân gian, nhìn hoàng đô, nhìn đại vực, nhìn sơn hà xá tắc, cuối cùng nhìn hai người. Một là hứa thanh được y khâm định là người giữ kiếm, cầm kiếm của y để tiếp tục đi tới. Y sẽ không ràng buộc con đường của đối phương, đi như thế nào sẽ là tự do của hứa thanh. Về phần kiếm chảm như thế nào, chảm ai cũng là do hứa thành hết. Nhân quả trên người của hai tử này quá lớn. Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, có khả năng còn mệt mỏi hơn cả ta. Mà người thứ hai y nhìn tới chính là nữ đế. Nữ tử từng thút thít nử non dưới sự thôn phẹ của huyền chiến vì nhân tộc cũng phải bỏ ra toàn bộ tài hoa của mình. Lúc ấy cũng để trong lòng của y nổi lên một vòng gợn sóng. Y nghĩ tới nữ nhi bị thần linh thôn phệ của mình. vì vậy đã ra tay cứu nữ đế không phải hết thảy mọi nhân hoàng đều tốt nhưng ít ra vào lúc ta rời đi nàng là tốt nhìn qua nữ đế toàn thân được thần hỏa thiêu đốt kịch liệt mà trong mắt đại đế ánh lên sự chờ mong y muốn nhìn xem tu sĩ lấy vận khí của bộ tộc để chống đỡ vượt qua nửa bước để trở thành chúa tể đỉnh phong truyền tu thần đạo thì sẽ có sự bộc phát như thế nào là vô hạ đỉnh phong hay là một bước thần đài luôn Về phần tổ huấn đến từ thánh địa, nhân tộc không thể thành thần, y đã tuân thủ, cho nên cả đời này y không có lựa chọn thành thần. Nhưng sau khi y rời đi, tộc quần biết phải làm sao. Sau khi mình đi rồi thì ai? Ai là người tiếp tục thủ hộ cho nhân tộc? Giữa tổ huấn cùng với chúng sinh của tộc quần, đại đế không muốn suy tư. Y chỉ muốn vào thời khắc cuối cùng này, liếc mắt nhìn mảnh nhân gian mà mình một mực đã nhiều năm thủ hộ, thuận tiện lại dụ đến thêm một con cá. Vì vậy, ở trong Hơi thở tiếp theo, khoảnh khắc hồn ảnh mơ hồ, trong nháy mắt, thân sắc của nữ đế đại biến, và vào lúc cửa thành chậm rãi mở mắt ra, sau lưng của đại đế lập tức có một thân ảnh, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay xuất hiện từ trong hư vô, giơ tay lên đập mạnh về phía hồn ảnh của đại đế. Chấp kiếm, bản tôn tiễn ngươi đoạn đường sau cùng. Người xuất hiện này bất ngờ lại là Ngọc Lưu Trần, gã không có rời khỏi, mà Thủy Trung ẩn nấp để tìm kiếm cơ hội. Hiện giờ cuối cùng đã tìm được cơ hội thích hợp. Rốt cuộc cũng biến từ việc xem đoạn đường sau cùng trở thành tiễn đoạn đường sau cùng. Nhưng mà trong nháy mắt thân sắc mọi người đại biến khi mà bàn tay Ngọc Liêu Trần lập tức hạ xuống thì thân sắc của đại đế không có chút biến hóa nào giơ tay hất ngược về phía sau lưng. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Rất thú vị cho cái hành trình này. Mình nghĩ là Sau khi mà đại đế à, rời đi thì có lẽ là tương lai nhân tộc sẽ phải dựa hết vào nữ đế và hứa thanh. Đặc biệt là hứa thanh khi mà hắn đã tập trung tất cả tài hoa của nhân tộc vào đấy. Có lẽ là tính toán và cái cái tâm tư của hứa thanh nó không tinh tế bằng nữ đế. Nhưng mà thiên phú thì chắc chắn là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau xem là chuyện gì sẽ tiếp diễn. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.